Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn thấy con rắn này anh bỗng bùn rùn tay chân không làm chủ được mình nữa. Lúc hoàn hồn ra sân thì con rắn đã biến mất khỏi cây xoài. Anh này đạp xe học tóc bỏ đi không bao giờ dám quay lại nữa. hội gia đình ông rạng chết hết. Ông Thông dẫn một bà thầy cúng đến. Bà này thấy có tới 11 bát hương nên lắc đầu bảo thờ thế này không được. Ngày đó gia đình sợ hãi, lại lắm thầy nhiều ma nên cứ bốc bát hương bừa bãi đặt vào miếu, thờ đủ các thánh thần. Bà này bảo có tới 11 bát hương thì biết cúng ông thần nào, chỉ nên thờ thổ địa và long mạch thôi. Bà này tấp hương cúng bái nói rằng Vị nào không nằm trong phạm vi thờ cúng thì tôi mời đi chỗ mát mẻ, giải mát thả xuống sông. Xin xong bà này gieo âm dương được ngay. Cứ mỗi lần gieo âm dương được thì hạ xuống một bát hương. Chín lần gieo được cả chín nên hạ cả chín bát xuống. Tuy nhiên còn lại hai bát thì gieo tới hai mươi lần không được. Lần gieo thứ hai mươi bắt hương đốc tránh đùng đùng. Nên bà thầy cúng này sợ quá phải để lại hai bát. Hồi đấy người nhà ông Rạng đi xem bói ở nhà một ông bên huyện Đông Hưng, ông thầy này phán rằng cái chết của anh Út vẫn chưa phải là cuối cùng mà người chủ sẽ là người cuối cùng bị vật. Ông thầy bói này ám chỉ người chủ chính là ông Đêu, người đứng đầu họ Trần là chú ruột ông Rạng cũng là người thay mặt ông Rạng đứng ra làm chủ lo lắng mọi việc cho con cháu của ông Rạng chẳng hiểu lời ông thầy bói đó nói có đúng không nhưng 2 năm sau khi bà anh út mất ông Lưu cũng ra đi vì bạo bệnh mặc dù ông Lưu qua đời vì bệnh tật tuổi già nhưng mọi nơi đây đều liên hệ cái chết của ông với câu chuyện đầy bi kịch nhà ông rằng Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Thần Sà báo oán. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt.